Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.